Chào anh em, cảm mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, chương là Đan Tông Ở phần trước thì chúng ta cũng biết được cái tên Long Vân này cứ tưởng là chỉ còn cô đơn một mình Tuy nhiên hắn vẫn còn mối liên hệ với nhiều các cái chủng tộc uh, từ cái thời cách đây một ngàn năm Và bây giờ hắn đang vận dụng mối quan hệ của mình để triệu tập nhân mã Ở phần trước thì là Ngào Bính cũng đã mở ra cấm chế đối với huyền tộc rồi vậy thì chúng ta đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra ở tại đan tông lúc này một luồng khí tức bốc lên nồng đậm mây đen cuồn cuộn phía chân trời sét đánh tung hoành lôi kiếp ngưng tụ đây là cái gì đế kiếp sao đám võ giả bốn phía hoảng sợ nhìn lên bầu trời uy thế của lôi kiếp này thực tế là quá đáng sợ cho dù ở xa ngoài mười dặm vẫn cảm nhận được lực áp bách kinh khủng đế đan hình thành lôi kiếp dáng lâm ứng minh nguyệt nhìn về hướng lôi kiếp ở phía xa nói với vẻ thành lãnh tên đan huyền này thực sự là có mấy phần bản lĩnh có thể luyện chế được đế đan thật hy vọng bọn họ có thể vượt qua lôi kiếp, Long hạo nói bọn họ đột phá thất bại thì chẳng phải chúng ta ra tay càng dễ dàng sao ứng minh nguyệt có hiểu mấy vị công nhân hoàng giả thì làm sao mà bằng công nhân đại đế chứ Long hạo bĩu môi đến lúc đó đan tông sẽ là của chúng ta bọn họ không làm công thì không có nhà để về Địa bàn nơi này đều là của chúng ta, bọn họ ở lại nơi này hay là ra ngoài hoang vực chứ? Hơn phân nửa hoang vực chỉ thích hợp để trồng trọt lương thực thôi, một số nhỏ thích hợp trồng trọt linh dược cấp thấp, nhưng mà linh dược cấp thấp căn bản trả bán được bao nhiêu tiền? Hải Lâm Tâm nói tiếp. Vừa nghĩ tới là có mấy vị đại đế làm công cho chúng ta, trong lòng ta liền kích động rồi, Lạc Thanh Phong nói. Lôi kiếp trên bầu trời chớp động oanh kích đế đan, đám người Đan Huyền đã sớm chuẩn bị mở ra cấm chế Đan tông. Dùng hết nội tình để ngăn cản lôi kiếp. Hôm nay chính là ngày thành đế. Đám người đan huyền kích động nói. Mấy cái tên ngu ngốc này lợi dụng đan dược để đột phá. Tài họa ngầm quá lớn. Về sao mà không đền bù lại thì khó mà tiến thêm. Thú ma đại đế cười lạnh. Cái này còn là vì thần ma đạo tràng xuất hiện. Nếu như đạo tràng không xuất hiện thì căn bản không cách nào đền bù ấy chứ. Hoàng ngục đại đế lạnh lùng mở miệng. Một bầy kiến hôi. Người làm công trong tương lai. Thạch đế cũng mở miệng Đan huyền này cũng vẫn có vài phần bản lĩnh Cho sau khi hắn học xong kiến thức linh dược Của chân hư giới Thì có thể bồi dưỡng dược liệu của hai giới Phối hợp với linh mộc tộc cũng rất là khả quan Một giọng nói lạnh băng chuyển đến Yên tuyết hàn vẫn luôn bế quan Rốt cuộc đã xuất quan Người cuối cùng cũng xuất quan Mấy vị đại đế vô cùng kinh ngạc Như thế nào rồi, bây giờ đến giai đoạn nào Còn kém xa lắm Yên tuyết hàn lắc đầu Khó có thể chạm đến thần minh chi cảnh cho dù là so với đại đế đỉnh phong mạnh hơn một chút nhưng vẫn còn tranh lệch so với chân hư mấy vị đại đế hơi thất vọng yên tuyết hàn xem như là người mở đường đang dẫn đường cho bọn họ bọn họ vẫn luôn mật mực, mực chờ yên tuyết hàn truyền thụ kinh nghiệm đây uhm. lôi đình đánh xuống phía chân trời hủy diệt đi từng đạo cấm chế đám người đan huyền vội vàng thi triển khả năng bảo hộ đế đan quanh bỗng nhiên mấy người chen tay vào uy thế của lôi kiếp tăng mạnh Lôi điện màu lam hóa thành lôi trụ, đánh xuống không ngừng. Đan tông ở trong một đống hỗn độn, không ít kiến trúc đã hóa thành phế tích. Màu lùi lại, thần sắc của mọi người hoảng sợ vội lui ra phía sau. Âm. Uhm. Lôi đình đánh xuống, vô số vũ khí nứt toạc ra, đám người đan huyền bị thương học máu văng ra ngoài. Âm uhm, âm. Uhm. Lôi đình không bị cản trở, đánh vào tận mật thất, hủy dẹp cấm chế, lò đan chấn động. Yên tâm, đó là lò đan cấp đế phẩm đan huyền lau máu tươi nơi khóe miệng trầm giọng nói gánh nặng trong lòng mọi người được buông lỏng xuống vừa rồi cũng là nóng lòng lo lắng cho đế đan bị lôi kiếp hủy hoại hiện tại đã có lò đan đế phẩm thì hẳn không có vấn đề gì tín đạo lôi kiếp lôi đỉnh liên tiếp đánh xuống lò đan liên tục chấn động dường như có vết nứt hiện ra lôi kiếp thật là khủng khiếp lò đan đế phẩm mà cũng bị tổn hại đám người lý huyền thông nói với vẻ nghiêm trọng uhm. lò đan đế phẩm vỡ nát Lúc lôi kiếp cuối cùng hạ xuống, từng viên đế đan nứt ra, chỉ có một viên bay ra ngoài. Màu bắt lấy, đan huyền vội vàng hô lên, chặn một viên đế đan đang bay. Mọi người vội ra tay bởi vì đây chính là đế đan. Nếu như lại bị tổn hại hoặc bị người khác đặt đi, thì bọn họ có khóc cũng không khóc được. Tổng cộng là 5 viên. Đoạt được đế đan vào trong tay, đan huyền vui mừng nói. Lý huyền thâm, huyền lâm, tiên huyền hoàng, từng người chúng ta sẽ bế quan... Sau khi thành đế thì bắt đầu thương nghị đại sự Cáo tử đám người Lý huyền thông ôm quyền Lấy một viên đế đan rồi phi thông rời đi Thông chủ Dương Hoàng mất tích rồi Một hắc ảnh lặng lẽ xuất hiện Sau lưng của đan huyền mà nói Không cần phải để ý Hiện tại thành đế là quan trọng nhất Năm viên đế đan còn dư lại một viên cho người Đan huyền bấm tay bắn ra Đưa đế đan cho hắc ảnh Đà tạ thông chủ Hắc ảnh vui mừng kích động đến mức quỷ gối trên mặt đất Đây là người xứng đáng có được Ta hy vọng người có thể giống như ngàn năm trước đi giải quyết kẻ thù cho ta. Đan Huyền lạnh giọng nói một câu Bế quan đi. Sau khi thành đế mục tiêu của chúng ta sẽ là thành thần. Hiện tại chúng ta nên thương nghị một chút. Quay về rồi đánh hay là chỗ này chịu chết Thu Ma Đại Đế nói. Đương nhiên là quay về. Yên Tuyết Hàn lạnh giọng mở miệng. Tần hư giới mới vận dụng luật pháp tốt. Chứ động thủ ở chỗ này thì khó mà phòng ngừa biến cố. Yên Tuyết Hàn nói có nhiều đại đế như chúng ta ra tay có thể có biến cố gì? tú ma đại đế bĩu môi nói dẫn mấy cái cổ lão huyền đế tới đây huyền giới bị đánh hỏng rồi người bồi thẩm thu nhập tương lai cho ta chứ mấy vị đại đế còn lại cười lạnh nói đi chân hư giới thì không giống nhỉ kể cả bọn họ có bí pháp để liên hệ với những lão tổ huyền đế thì cũng đuổi không kịp tú ma nghề chính của chúng ta vẫn là thương nhân thứ đầu tiên phải xét đến là lợi ích chứ không phải là chấn áp đối thủ linh kiếm đế mở miệng nói chúng ta phải học theo chàng chủ làm sao để tối đa hóa lợi ích đảm bảo được lợi ích của mình tu ma đại đế bĩu môi nhưng không nói thêm gì nữa hiển nhiên là y cũng tán thành cách nói này ở thần ma đạo tràng long vân lại liên hệ với ứng nguyệt lần nữa hắn đã lấy được kho báu của thiên long đế quốc chuẩn bị tấn chức huyền đế trò đã gom đủ ba trăm vạn rồi chứ ưng minh nguyệt lại nhẹ giọng nói lúc trước đệ tử đã mua tám mươi vạn huyền thạch tiểu đệ huyền tộc mua cho đệ tử Long Vân lại nói, tiếp theo Hàn chỉ cần hai trăm hai mươi vạn huyền thạch thôi. Hứa trưởng không mua giúp trò sau. Ứng Minh Nguyệt lạnh lùng hỏi, đúng vậy, sư phụ, chuyện này không liên quan đến đệ tử. Lúc trước đệ tử cũng không biết. Long Vân vội vàng giải thích. Trò không cần phải giải thích, ta chỉ muốn xác định một chút. Tiện thể nói với trò là trò bị lừa rồi. Ứng Minh Nguyệt nói. Long Vân ngớ ra, bị lừa sau? Rốt cuộc ta đã bái vào sư môn gì chứ? Một đám sư thúc kiểu gì vậy? Ai nấy đều không muốn chiếu cố tiểu sư đẹp như ta, lại cứ muốn lừa ta. Vậy hiện tại đệ tử cần bao nhiêu? Trong lòng của Long Vân đang run lên, đừng nói với ta vẫn là 300 bạn đấy nhá. Khoảng 280 vạn, ứng minh nguyệt thẩm nghĩ rồi nói. 280 vạn? Nói cách khác sư thúc hứa trưởng không đã ăn không 60 vạn sao? Không phải là quá độc ác hay sao? Từ phụ, Thái Huyền Tông có thể bị định tội đánh sư thúc hay không? Thanh âm của Long Vân phát run. Nhịn đi, Nếu cho giám động thủ thì toàn bộ tông môn sẽ giết trò ứng minh nguyệt thở dài. Trước khi đến huyền giới, họ đã bỏ phiếu quyết định, một khi giám động vào người của chân hư giới thì cứ thế mà nhất thể, người đánh hứa trưởng không thì ngươi chính là kẻ địch của toàn bộ chân hư giới. Long Vân Buông Tha không có tính toán với Hứa Trưởng Không, việc này chưa có thể nhịn, về sau cẩn thận một chút tránh để bị lừa. Hứa Trưởng Không cũng thực là oan uổng, hắn căn bản không ăn nhiều như vậy, nếu ăn 60 vạn, 20 vạn huyền thạch Căn bản không đủ từ huyền hoàng đỉnh phong Để trở thành huyền đế được Sư phụ ngay tới gặp đệ tử đi Toàn bộ Thái huyền tông Của đệ tử hiện tại chỉ tin tưởng mỗi mình ngài long vân truyền tin Nếu như mời đám người hứa trưởng không hỗ trợ Phòng trừng lại là công phu sư tử ngoạm Vẫn nên tiêu của cải và sư phụ tốt của mình Cho dù bị lừa Thì cũng không bị lừa quá nhiều Ưng minh nguyệt rời khỏi Tìm đến long vân đã sớm chờ đợi từ lâu Tiếp nhận toàn bộ báu vật của hắn sư phụ, Những thứ này đủ để đệ tử tiến vào huyền đế sau, Long Vân nói với vẻ khẩn trương. Ứng Minh Nguyệt khẽ nhúng mày thở dài, cũng gần đủ rồi. Nàng cũng không cách nào định giá, hơn trăm vạn huyền thạch, ba mươi lăm cây huyền rượt đế phẩm, mấy thứ lặt vặt còn lại không ít, còn có mấy món đế binh. Đây là toàn bộ tai phú mà Long Vân có thể lấy ra. Hắn đã dùng báu vật của thiên long đế quốc và hộ long tộc cất giữ, một chút gia sản cuối cùng của huyền tộc cũng đều gom góp sạch sẽ, trên người hắn chỉ giữ là một cây đế binh và thiên long ngọc mấy ngày nay tất cả dịch huyền nguyên của huyền tộc đều được dùng hết để thúc đẩy dược liệu sinh trưởng dịch nguyên huyền nguyên cần tế máu của huyền tộc để bố trí toàn bộ huyền tộc thiếu chút nữa đã bị long vân vắt khô nếu như vẫn còn chưa đủ thì hán thực sự sẽ khóc đến mù mắt mất sư phụ long vân lại kêu lên một tiếng cho con có chuyện gì ứng minh Nguyệt nghi hoặc đến cùng ta có bao nhiêu vị sư thúc vậy âm thanh của long vân đang phát run rồi còn có bao nhiêu vị sư bá sư tổ nữa Ứng Minh Nguyệt trầm mặc. câu hỏi này của trò vi sư thật khó mà trả lời. Là cả một thế giới. Đúng, là cả một thế giới. Ngẫm lại lấy như sau này Long Vân đến chân hư giới, gặp người này kêu thúc thúc, gặp người kia lớn tuổi hơn, thực lực mạnh hơn một chút gọi là sư tổ. Còn gặp những người cổ lão thì mở miệng gọi một tiếng tổ tông. Ứng Minh Nguyệt liếc nhìn tiểu đồ đệ của mình thật lâu, thở dài nói. Đợi một chút, ta lấy mấy thứ cho trò, để trò tiến vào huyền đế đã. Long Vân rất hoang mang Vì sao sư phụ không có trả lời, là chỉ có mấy người này, hay là còn có rất nhiều người chưa xuất hiện nữa? Ngược lại, ngài nên nói cho rõ ràng đi. Ứng Minh Nguyệt bay nhanh vào thần ma đạo tràng nắm toàn bộ những tư nguyên này cho Giang Thái Huyền. Chàng chủ, ngài xem một chút những thứ này đáng giá bao nhiêu. Giang Thái Huyền khẽ gật đầu, dùng hệ thống quét qua một chút, nhìn ứng Minh Nguyệt. Chúc mừng ngươi, tổng giá trị những thứ này là 190 vạn, nguyên điểm thần ma, tính cả 100 vạn huyền thạch, tổng cộng là 290 vạn ứng minh nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Chàng chủ, trước đó hứa trưởng không đã mua đạo cảnh đại đế, 4.000 vạn linh khí tiên thiên, 50 viên thần ma đan, thần huyết đan. Ngài xem còn cần bao nhiêu để có thể trợ giúp cho Long vân đột phá đại đế. Hơn nữa, đan dược lần trước người mua, hắn còn chưa ăn hết phải không? Giang Thái Huyền thản nhiên tiếp lời. Vẫn chưa, trước đó ta chỉ cấp một phần. Chàng chủ nói là không nên để hắn ăn hết trong một lần, cho nên ta không đưa hết. ứng minh nguyệt gật đầu. 500 viên thần ma đan, 500 viên thần huyết đan, 500 viên thần hồn đan, lại thêm 140 vạn huyền thạch để mua linh khí thiên thiên, mới có thể tiến vào đại đế. Giang Thế Huyền nói với vẻ suy tư, độ kiếp cũng không thành vấn đề, chỉ là chiến lược hơi kém một chút. Có thể tiến vào đại đế thì chắc chắn, phải dùng không ít 3 loại thần ma đan kia. Linh khí tiên thiên cũng tinh thuần, thiếu sót duy nhất chính là võ học đế cấp đại thành và sự tranh lệch quy tắc. Quy tắc thì cần thiên địa đan. À, chắc chắn là ứng minh nguyệt không muốn mua cho long vân, nếu không phải thể chất huyết mạch và linh hồn đều không theo kịp thì ứng minh nguyệt cũng không muốn mua cả ba loại linh dược này. Tổng cộng là 150 vạn nguyên điểm thần ba. ngươi kiếm lời được 130 vạn rồi, Giang Thái Huyền nói. Đa tạ chàng chủ. Ứng Minh Nguyệt đại hỉ nhưng vẫn có chút sầu lo, những thứ này đủ không? Tính cả 4000 vạn kia của Hứa trưởng Không thì tuyệt đối là đủ, Giang Thái Huyền nói với vẻ suy tư. Vương giả tiến vào hoàng giả tự tình dùng mấy ngàn vạn, hoàng giả tiến vào đại đế thì hơn một tỷ cũng không xê xích mấy. dù sao đây chỉ là linh khí tiên thiên, thiên vân đại đế kia còn phải mua những thứ khác cơ. nếu như người còn lo không đủ thì người lại lấy đến khoảng 40 vạn nguyên điểm để mua linh khí tiên thiên, phòng ngừa ngộ nhỡ. nếu đủ rồi thì giữ lại cho mình, còn nếu không đủ thì cho hắn một chút. giang thế huyền thấy ứng minh nguyệt còn có chút lăn tăn, liền mở miệng. ứng minh nguyệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được, cứ làm như vậy đi. Thiên vân đại đế lúc trước từ hoàng giả tiến vào đại đế cũng hao tốn hơn một tỷ nguyên điểm thần ma Hiện tại Long Vân từ vương giả bay vọt lên đại đế. Mặc dù tu vi làm chủ nhưng vẫn là tốn rất nhiều thương phẩm của đạo tràng. ứng Minh Nguyệt cầm thương phẩm của đạo tràng đưa cho Long Vân rồi cho hắn tự tìm chỗ để đột phá. của cải của trò chỉ có 200 vạn. Vì sư đã tìm mấy vị sư thúc của trò để mượn điểm. Nếu như không cách nào đột phá được thì cứ nói với vị sư. Vì sư lại đi mượn. ứng Minh nguyệt nói từ phụ sau này đổ nhi nhất định sẽ hiếu kính với ngài lòng vân cảm động vạn phần Cho đổ nhi dựng lại thiên lòng đế quốc báo thủ xong nhất định sẽ toàn tâm toàn ý hiếu kính với sư phụ mời người của huyền tộc đến bồi dưỡng dược liệu để bù đắp cho sư phụ để sư phụ cũng sớm ngài tiến vào huyền đế đổ nhi ngoan vẻ mặt của ứng minh nguyệt rung động sư phụ đổ nhi nếu người đã có hiếu tâm như thế vậy ký khế ước này đi sau này phải khiếu kính với vi sư ứng minh nguyệt lật tay lấy ra một bản thế ước đây là cái gì? Về mặt của Long Vân chết lặng. đây có phải là ngài sớm đã chuẩn bị rồi không? Khế ước phụng dưỡng sư phụ, sư phụ vì đệ tử chịu mệt nhọc, nỗ lực tâm huyết bồi dưỡng đệ tử, đệ tử nên hiếu kính với sư phụ. sau này toàn tâm toàn ý chăm sóc sư phụ, tiền kiếm được sẽ đưa cho sư phụ ba phần. đây là khế ước phụng dưỡng của Thái Huyền Tông. chỉ có đệ tử có lòng hiếu kính mới có thể ký khế ước này. ứng Minh Nguyệt chậm rãi nói. đồng thời cái này cũng là để khảo nghiệm xem đệ tử có lòng hiếu tâm hay không sư phụ ngài vì đệ tử mà nỗ lực nhiều như vậy đệ tử sao có thể phụ lòng ngài chứ lòng vân quả quyết ký vào ta trong nháy mắt sẽ trở thành huyền đế thoát khỏi trói buộc của thiên địa sau này có nhận người sư phụ này như ngài hay không một tờ khế ước là có thể trói buộc được hay sao sau này thì phải xem tâm tình của ta hiện tại trước tiên ta sẽ chấn an ngài mượn nhờ lực lượng của thái huyền tông phục quốc cho ta chờ ta thành đế rồi thì sao lại nhận ngài làm sư phụ chứ trong lòng long vân suy tư. Sau này nhiều lắm chỉ đèn bù một chút, sau đó khiến ứng minh nguyệt đi càng xa càng tốt, tuyệt đối không thể xưng cây danh sư phụ nữa. Nếu như bối phận của ứng minh nguyệt ở Thái Huyền Tông rất cao hoặc là thực lực rất mạnh thì hắn sẽ nhận. Nhưng hiện tại thực lực và cả bối phận đều không cao, sau này lại xuất hiện rất nhiều tổ tông, thì tương lai hắn làm đế vương ở Thiên Long Quốc như thế nào? Về phần lão tổ của Thái Huyền Tông, đó là phiền phức, đơn giản là mình cứ không nhận là được, chắc hẳn là sẽ không trở mặt với thành tựu huyền đế của mình. Long vân thẩm nghĩ Nhìn Long vân ký khế ước Mà khuôn mặt thanh lãnh của ứng minh nguyệt mỉm cười nhiều hơn Đổ nhiên hoan Cho quả nhiên có hiếu tâm Thông qua được khảo nghiệm của vi sư Đây là bốn ngàn sợi linh khí tiên thiên Là thứ mà trò xứng đáng có được Đà tạng sư phụ Long vân vui mừng vội vàng bái xuống Đệ tử đi đột phá đây Ứng minh nguyệt khẽ gật đầu mỉm cười tiễn hắn rời đi Trong đáy lòng lại cười lạnh Sau này nếu ngươi dám ra vẻ với ta Thì tờ khế ước này sẽ khiến người khóc không được đâu. Sau khi kế khế ước thì sẽ được luật pháp bảo vệ, người cứ thử không nhận mà xem. Mấy người diệp đạo hứa trưởng không cũng tới, khế ước đã ký kết, hiện tại bọn họ chỉ còn chờ sau khi thu lưới, thiên long đế quốc thành lập, sau đó thì liên hệ với huyền tộc. Giang thế Huyền nhìn nhiệm vụ, 200 vạn điểm đã hoàn thành, đám người ứng minh nguyệt lại không vội dùng hết huyền thạch, nàng đang chờ cơ hội mua càng nhiều sản nghiệp nữa. Đến lúc đó, thiên long đế quốc thì sao? Hoàng cung của ngươi đều là địa bàn của ta Cho sau khi ngươi dựng nước Vi sư sẽ thu tô kim Dựa vào biểu hiện của ngươi Thú ma đại đế Ngươi cứ làm y theo kế hoạch Chúng ta về chân hư giới trước bố trí trận pháp Đến lúc đó ngươi trực tiếp dẫn bọn chúng tiến vào trận pháp Hạn chế như thế này Thì không cách nào tạo thành thiệt hại lớn được Yên Tuyết Hàn nói Được, ta sẽ cố ý khuất phục Thú ma đại đế gật đầu đồng ý Ta có nên đưa ra hay không Giang tế huyền nhíu mày Hiện tại đã có 300 vạn, đợi thêm mấy ngày thì mức độ hoàn thành nhiệm vụ càng tốt hơn và ban thưởng sẽ càng phong phú. Mà thôi, cứ chở mấy ngày đi, không bao lâu nữa họ sẽ thu lưới. Suy nghĩ một chút Giang Thái Huyền từ bỏ ý định giao nhận nhiệm vụ. Yên Tiết Hoàn chờ đại đế tới mượn nhờ truyền tống trận lại truyền tống về chân hư giới, sau đó mời ra các thần hầu, dùng vật liệu lấy được ở huyền giới. Bố trí trận pháp, cuối cùng lại mời ngao bính thạch cơ lại tăng thêm một tầng cấm chế. Lần này đừng nói là mấy vị đại đế đột phá nhờ vào đan dược. Cho dù là cường giả của huyền giới có tới thì cũng phải trung thực mà chịu thua. Tất cả nỗ lực đều đáng giá, mấy vị đại đế trầm giọng nói. Một khi bắt được mấy vị huyền đế kia, thì làm công hay là bồi dưỡng dược liệu đều có thể kiếm ra tiền. Vốn chỉ tiền bày trận lần này, tất cả đều kiếm được ở huyền giới. Bọn họ không chỉ là không phải bỏ ra, ngược lại còn kiếm được không ít. Bên trong huyền giới lồi vần cuồn cuộn, một luồng uy áp mềm mông quét sạch, thiên uy, hạo đáng, trấn áp thế gian. Chuyện gì xảy ra vậy? Mới có mấy ngày, tại sao lôi kiếp lại càng thêm cường đại? Đám võ giả bối rối, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lần trước xuất hiện lôi kiếp, cường đại chưa tính, lần này lại tới, mà tới một lượt mấy cái. Ở trong hoang vực lôi kiếp giáng lâm, đan huyền của đan tông, thiên huyền hoàng, lý huyền thông, huyền lâm, chủ của những thế lực lớn này rốt cuộc độ kiếp Ở phương xa thì Long Vân cũng bắt đầu độ kiếp, hắn có trọn vẹn 200 triệu tiền thiên linh khí, 4.000 vạn của huyền tộc lúc trước, hắn lại mua thêm 140 vạn điểm thần ma, ứng minh nguyệt cho 20 vạn nguyên điểm thần ma, chính là 200 triệu linh khí tiền thiên. Toàn bộ những thứ này cộng lại trở thành huyền đế hết tuyệt đối không thành vấn đề, mà sau này còn dư. Một luồng đế uy phát giả mãnh liệt, Long Vân hóa thành kim long trăm trượng, uy áp phát giả vô tận. Đế binh trường thương tung hoành thiên địa Đối kháng với lồi kiếp Thành đế, đại ca rút cuộc thành đế rồi họ lòng lão tổ huyền miễu Của huyền tộc kích động nói Sư đệ cũng rút cuộc thành đế rồi Thực sự đáng mừng Diệp đạo mỉm cười mở miệng Người có thể đừng nói chuyện hay không Hiện tại ta nghe người nói chuyện xong liền nhịn không được muốn đánh người Sắc mặt của hai vị lão tổ đen lại Mấy thành viên còn lại quay đầu đi Mà mặt không đổi sắc Bọn họ không dám xen vào Bằng không thì lại bị người ta bắt gọi là tổ tông. Đế uy phát ra, thiên lôi nghiền nát, đế binh cuộn cuộn, Long Vân hóa thành nhân hình. Coi thường một bóng người trong lôi đình, đó là hóa thân của huyền đế, cửa ải nguy hiểm nhất của đế kiếp. chém giết hóa thân đế kiếp thì sẽ vượt qua được đế kiếp. Từng sợi linh khí tiên thiên nhập thể sự thiếu hụt của Long Vân trong nháy mắt được khôi phục, y cởi lạnh. Linh khí tiên thiên này xem ra không tệ, cho dù ta tiêu hao thì cũng có thể hao chết hóa thân huyền đế tất nhiên là án chưa có dùng hết linh khí tiên thiên giờ phút này lôi kiếp giáng xuống vừa vặn dùng đến để khôi phục thiên địa chấn động vô số núi cao sụp đổ may mắn bọn họ đều độ kiếp tại hoàng vực bằng không thì bọn người uyên tuyết hàn sẽ phải cân nhắc việc đi ngăn cản họ độ kiếp ở dưới lôi kiếp diệp đạo vớ trưởng không bỗng nhiên quay đầu ôm quyền nói sự muốn có việc cáo từ tranh thủ thời gian chạy đi nếu tên này độ kiếp thành công rồi đổi ý đoạt lại khế ước Thì chúng ta có như công cốc, diệp đạo chuyển âm nói. Sắc mặt cả đám người ngây ra, các ngươi làm thế là thế nào? Sao đột nhiên lại bỏ chạy vậy? Đào mắt đã qua mấy canh giờ, Long Vân Độ kiếp thành công đi tới. Ai vị sứ thúc đâu? Sự môn có việc nên đi rồi. Hộ Long Lão Tổ trả lời. Đại ca, bước kế tiếp của chúng ta nên làm như thế nào? Gây dựng lại Thiên Long Đế Quốc xong Thiên Long Đế Quốc nhất định phải dựng lại, nhưng kẻ thù hiện tại của chúng ta rất mạnh. Đan Huyền bọn họ cũng đã đột phá. Long Vân trầm giọng nói: Đây là ứng Minh Nguyệt vừa mới truyền tin. Ta đi hỏi thăm sư phụ trước. Long Vân suy nghĩ một chút rồi để ứng Minh Nguyệt gửi tin tức. Hiện tại hắn còn cần dựa vào ứng Minh Nguyệt, dựa vào Thái Huyền Tông. Từ từ đợi thời cơ. Mấy ngày sau Thái Huyền Tông sẽ dẫn đám người Đan Huyền đi. Đến lúc đó sẽ là thời cơ tốt nhất của trò. Hiện tại các trò nên ẩn nấp trước đi. Ứng Minh Nguyệt truyền tin nói: Ta tạ sư phụ. Long Vân vui mừng vội vàng nói. Chúng ta trước trốn đi, người của Thái huyền Tông sẽ giúp chúng ta xử lý. Thái huyền Tông thực sự có thực lực mạnh như thế, có thể giải quyết được huyền đế xong Huyền miễu nhú mày. chỉ là dẫn đi thôi, về phần thực lực của Thái huyền Tông như thế nào ta còn chưa thăm dò được rõ ràng. Chờ sau khi ta thăm dò thì tiếp tục xử lý sau, Long Vân nói. Mặc dù bọn người đan huyền độ kiếp thành công, nhưng cũng có người bị thương nặng, vội vàng lấy đàn dược chữa thương đã chuẩn bị sẵn đây là đan dược chữa thương mà bọn họ mua hiệu quả khôi phục phi thường rõ ràng thương thế khôi phục là bảy tám phần năm vị huyền đế liền tề tụ về huyền vũ tông thú ma huyền đế một giọng nói mang ngữ điệu lạnh lùng huyền lâm cường thế hạ xuống sau ngọn núi tông môn mình nhìn thú ma đại đế bằng vẻ mặt hài lòng hưởng thụ thú ma đàn huyền cũng tới sau lưng hắn có một hắc ảnh cũng là một vị huyền đế à thú ma đại đế khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại còn có hai vị huyền đế Một là Lý Huyền Thông hắn biết, còn một là Thiên Huyền Hoàng. Thiên Huyền Đế liền nói, các người có ý gì đây? Rào chiến thuyền Thiên Long ra. Thanh âm của Đan Huyền lạnh lùng nói, Chiến thuyền Thiên Long, các người muốn đi Trần Hư Giới sao? Sắc mặt của Thu Ma Lại Đế âm chầm, vẫn bị các người phát hiện. Đan Huyền trầm mặc, rất muốn nói một câu, lúc đó người viết rõ ràng như vậy, còn mẹ nói chứ, ta có mù mắt mới không phát hiện ra. Muốn trách thì trách người quá mức sở ý chủ quan. Đan Huyền cười lạnh nói: Giao chiến thuyền Thiên Long ra, bản đế có thể tha cho ngươi một mạng. Các người muốn giết bản đế sau, sắc mặt thú ma đại đế cuồng biến, nhưng trong lòng lại không có chút hốt hoảng nào. Nói thế nào thì hắn cũng là một vị thượng cổ đại đế. Nếu như đánh năm tên nhóc, mượn nhờ Đan Dược mới đột phá được thì có chút miễn cưỡng, nhưng thắng được không thành vấn đề. Bọn người Đan Huyền cười lạnh không nói, ẩn hiện sát tâm. Chiến thuyền Thiên Long có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi biết được chân hư giới ở đâu sao? Thú ma đại đế cười lạnh nói, năm vị huyền đế xứng sở liếc nhau, trong mắt nổi lên một tia vui mừng. Người biết vị trí của chân hư giới. Danh tiếng của bản đế vẫn chưa nổi được là vì sao? Cũng là bởi vì bản đế một mực tìm kiếm vị trí cụ thể của chân hư giới. Trước kia thu được những gì? Từ khi có được chiến thuyền tiên long, bản đế giống như có thần trợ, sớm đã xác định chỗ được của chân hư giới, thậm chí còn qua đó rồi. Thú ma đại đế ngạc nghẽ cười lạnh, Trong khoảng thời gian này, bản đế không ngừng thu thập huyền thạch chính là vì cung cấp năng lượng cho chiến thuyền thiên long có thể bình yên vượt qua tinh không để cho bản đế không có tổn thất gì có thể sung thẳng vào chân hư giới. Dẫn mọn ta đi, chúng ta cùng nhau tấn công chân hư giới cùng nhau trung hưởng bí mật thành thần đàn huyền mở miệng. à tu ma lại đế cười lạnh một tiếng, khinh thường nói thật sự cho rằng ta sợ người sau chiến thuyền thiên long hiện tại trên tay của ta Ai giúp bản đế giết đan huyền thì cộng hưởng với bản đế. Người sắc mặt đan huyền bỗng nhiên biến đổi. Quyền đế lại cởi lạnh nói, thú ma, ngươi đừng có mà châm ngòi ly rán. Dẫn bọn ta đi là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Bọn ta mà thực sự động thủ thì ngươi không có hy vọng sống sót đâu. Má ơi, ai cho ngươi tự tin dữ vậy? Bản đế không còn hy vọng sống sót sao? Nếu không phải làm hỏng nơi này ảnh hưởng đến việc kiếm tiền sau này thì hiện tại bản đế đã cho ngươi một bài học. Thu Ma Đại Đế lạnh lùng liếc nhìn 5 người. Bản đế làm sao tin được là các ngươi chịu trung hưởng bí mật thành thần với bản đế? Người không có lựa chọn, Đan Huyền lạnh giọng nói. Cuối cùng Thu Ma Đại Đế cũng khuất phục. Đúng như lời Đan Huyền nói là hắn không có lựa chọn, không muốn động thủ ở nơi này thì chỉ có thể dẫn họ về chân hư giới. Hơn nữa chuyện này vốn là mục đích của hắn. Nếu như trực tiếp chịu thua thì năm tên này chắc chắn không tin, ngược lại sẽ hỏi nghi có cảm bẫy gì trong đối với trần hư giới bản đế đã nghiên cứu hơn ngàn năm hy vọng các người có thể tuân thủ hứa hẹn cùng hưởng bí mật thành thần với bản đế nếu không bản đế cũng không ngại cá chết lưới rách âm thanh của thú ma đại đế lạnh lùng truyền ra thú ma huyền đế yên tâm chỉ cần ngươi an phận dẫn một tay đến trần hư giới tìm được bí mật thành thần tuyệt đối là có phần của ngươi đan huyền thản nhiên nói được thú ma đại đế đáp rồi vung tay lên chiến thuyền thiên long xuất hiện Hắn vung ra một trường, trực tiếp bắt lên một vị võ giả. Đây là ai? Năm người nhíu mày. Các người sẽ điều khiển chiến thuyền sau. Các người hiểu được tinh thần đồ ư. Thu Ma Lệ Đế cười lạnh. Vị này chính là phi hành viên tinh không ưu tú, lộ tuyến tinh không tinh thần do bản đế tự tay bồi dưỡng. Năm người chố mất ra. Phi hành viên ưu tú à? Vậy chúng ta còn cần người để làm gì? Cái thần sắc năm người không đúng, Thu Ma Lệ Đế lại nói. Lúc trước bản đế đã đi qua chân hư giới, nếu như không phải nhờ hắn thao tác có kỹ thuật tốt, hiểu được lộ tuyến tinh thần, tiếp ứng cho bản đế, thì e là bản đế sẽ phải ở lại chân hư giới rồi. cũng ma huyền đế đã đi chân hư giới, không biết hiểu được bao nhiêu về thực lực của chân hư giới. Bọn đan huyền liền mở miệng hỏi. Có ba vị cường giả cấp huyền đế, thu ma đại đế suy tư một lát rồi nói. Cùng đánh một trận với bản đế, suýt chút nữa thì mất mạng. Năm người nhẹ nhàng thở ra, đan huyền lại nói. Vậy nhanh lên một chút, chúng ta lập tức tiến về chân hư giới, chấn áp ba vị huyền đế kia, rồi tìm hiểu bí mật thành thân. Mẹ nó, ngươi có bị ngỡ ngẩn không? Là ba vị huyền đế đó, bộ các ngươi không biết sợ à? Các ngươi chỉ là đột phá nhiều và đan dược, ba cái con dế chuỗi này. Thực sự là cho rằng mình có nhiều tiền là có thể thắng được huyền đế sao? Cứ ma đại đế xem ra đã nhìn ra, ba tên này chính là đồ ngu ngốc. Không biết là huyền đế cũng phân chia đẳng cấp sao? Không biết sự đáng sợ của huyền đế đỉnh phong sau. Tiến huyền Thiên Long lần nữa khởi động, phá vỡ hư không, tiến vào vũ trụ mênh mông. Lần này không đi con đường hạo kiếp mà đi từ trong tinh không. Nếu như đi con đường hạo kiếp, vậy chẳng phải trực tiếp bại lộ chuyện chân Hư Giới có thể tiến vào huyền giới sau. Chư vị hãy chuẩn bị, 5 tên ngốc này đang đến. Cổ huyền nhận được tin của thú ma đại đế chuyển tới. Liền truyền tống từ huyền giới về, báo tin cho chư vị đại đế. Trận pháp đã bố trí xong Chỉ việc chờ bọn chúng tới Âm thanh của yên tuyết hàn lạnh lùng nói Mạnh dàn yêu cầu truyền hình trực tiếp đi Bọn ta muốn xem Chấn áp Người ngoài hành tinh như thế nào Ở bên trên thiền võng đám võ giả nhao nhao kêu lên Một đám đại đế suy nghĩ về việc thỏa mãn nhu cầu này Có thể truyền hình trực tiếp Thì để đoạn vân mở đi Anh đã lấy được chứng minh truyền hình trực tiếp Đoạn vân ngươi qua đây Ẩn nấp trong trận pháp Bọn họ sẽ không gây tổn thương cho người được Đoạn vân ngỡ ra, các ngươi thực sự làm vậy được sao? Đó là đồng hương của ta đó, mẹ nó. Ta vất vả cực khổ từ huyền giới tới đây, khổ không chịu được còn chưa nói. Hiện tại các ngươi lừa đồng hương của ta tới, còn muốn ta truyền hình trực tiếp cho các ngươi xem như vậy sao? Ta nên giải thích như thế nào là ta lừa gạt đồng hương ngư? Đoạn vân, truyền hình trực tiếp cho người chứng nhận ngoại giao có thể trở về huyền giới. Và ngục đại đế nói, ta tạ, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn vân trả lời. Tình lỗi nằm vì đồng hương, để có thể về nhà, ta chỉ có thể làm khổ các ngươi, dù sao các ngươi cũng là tới đây để đưa tiền. Ta có thể hỏi một câu hay không, bọn họ tới đây sẽ bị phán tội gì? Đoạn vần nhỏ rộng hỏi trên thiên võng. Xâm nhập trái phép, hủy hoại chân hư giới, thực lực cường đại khiến chúng ta bất an, không thể không từ bỏ công việc, xa lánh việc, về quê, xâm phạm lợi ích của nhân dân, bắt cóc thú ma đại đế và phi hành viên của chiến thuyền Thiên Long. Đây toàn là tội danh mà các người thêm lên người họ mà Đoạn Vân có thể tưởng tượng 5 vị huyền đế này thảm rồi Nếu muốn trở về Ít nhất thì sẽ phải đào sạch sẽ Nếu như không có tiền trả Đoán chừng phải làm công ở nơi này khá lâu Nghe như vậy ta hiện tại rất hạnh phúc à Ta còn có tiền lương để cầm Lại còn trở thành cư dân hợp pháp của chân hư giới Lại có thể lấy được chứng chỉ ngoại giao Để trở về huyền giới nữa Trong lòng của Đoạn Vân đột nhiên cảm thấy Là hạnh phúc ngập tràn Ta hát một bài thả thí thiên hạ Để góp vui cho mọi người Cẩm hy nói Lần này miễn phí không cầu lễ vật Cẩm hy nữ thần tại yêu người nhất Một đám võ giả kích động không chịu nổi Yên tuyết hàn nhìn thiên võng với vẻ mặt không đổi Hiện tại cái chữ thần này Sắp là bị dùng nát đến nơi rồi Cẩm hy cũng được người ta gọi là nữ thần Nàng chỉ là một con hát Đây chính là chân hư giới trước kia Mà lạm dụng chữ thần Sẽ bị đánh chết sau Đoạn vân tiến vào trận pháp trực tiếp mở ra truyền hình, chờ cho 5 người đồng hương bắt cóc thú ma đại đế tới đây. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là một ngày. Vào giữa trưa ngày thứ hai, bầu trời Trần Hư Giới chấn động, trên đó xuất hiện một cái bóng đen. Chiến thuyền Thiên Long rốt cuộc đã về tới. Trần Hư Giới, nơi này chính là Trần Hư Giới sao? Đan huyền và 5 vị đại đế kích động không chịu nổi. Không sai, nơi này chính là Trần Hư Giới. Hiện tại chúng ta cần phải tiến đến một nơi. Thú ma đại đế chậm rãi nói, chỗ nào? Năm vị đại đế nhìn về phía Thú ma. Đông vực của chân hư giới, vùng đất thuần duyên chi địa, căn cứ và nhiều năm nghiên cứu của bản đế thì xác định được bí mật thành thần nằm ở đông vực. Thú ma đại đế nói, chúng ta cầm bí mật thành thần xong liền rời đi, không nên chọc tới thị phi, tránh gây nên phiền phức. Có thể có phiền phức gì chứ? Lý huyền thông khinh thường nói, chỉ có ba vị huyền đế mà thôi, chúng ta có thấy sáu người, còn không phải nhẹ nhàng chấn áp sao? Thú ma đại đế nghe vậy chầm mặc, Mẹ nói chứ, ta đây không muốn lý chuyện với cái thằng tiểu năng trí tuệ. Ngươi vừa đột phá huyền đế thì liền nghĩ huyền đế trong thiên hạ đều là phế vật như ngươi sau. Nghe theo thú ma đi, mặc dù chúng ta không để ba vị huyền đế vào mắt, nhưng mà có thể bớt chút phiền phức thì cũng tốt. Mục đích cuối cùng của chúng ta phải là bí mật thành thần, đan huyền mở miệng. Ba vị huyền đế thôi sao, bọn họ có thể bị chấn áp nhẹ nhàng à? Bằng tuyết đại đế, có người muốn nhẹ nhàng chấn áp ngươi Ở trên thiên võng, một đám người được xem truyền hình trực tiếp của bọn thú ma đại đế lập tức chết lặng. Thú ma đại đế vừa về tới chân hư giới liền mở ra truyền hình trực tiếp. Linh kiếm đế, có người muốn giải quyết ngươi một cách nhẹ nhàng, ngươi sợ hay không? Đây là Lưu Thanh, cũng chỉ có nhân viên phục vụ của thần ma đạo tràng mới dám trêu chọc đại đế như vậy. Vách quan tài của hòa ngục đại đế cũng không đè được nha. Có thể không sách vách quan tài hay không, thiên văn đại đế, ông nội nhà ngươi. Và mặt của hòa ngục đại đế khó chịu, vấn về chuyện quan tài hắn liền nghĩ đến cái đoạn thời gian bị thiên vân đại đế trôn sống. Tư vị chuẩn bị đi, bản đế vào trong trận pháp trước, âm thanh lạnh lùng của yên tuyết hàn truyền tới. Chúng ta cũng đi. Thạch đế vội vàng mở miệng tiến về đông vực, chờ bản đế. Thiên vân đại đế và bảy vị đại đế của lục đạo, tất cả đại đế của toàn bộ trần hư giới đều đi. Thu ma đại đế và để phi hành viên điều khiển chiến tuyển thiên long, Trực tiếp tiến vào vùng đất thần duyên chi địa của đông vực Đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy Cô ý dùng để nuôi dưỡng man thú Thưa vị, bí mật thành thần chính là gần đây Chúng ta phải do xét khu vực này Thu ma đại đế nói Được, đi thôi Đan huyền hạ lệnh một tiếng Chứ vì đại đế cùng nhau ngự không mà xuống Thu ma đại đế cũng theo sát phía sau Bí mật thành thần, bản đế sẽ à. Lý huyền thông kích động, rốt cuộc không nói ra lời Ngay sau đó, mấy người đan huyền cũng xuống tới, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Lý huyền thông, người... Lời còn chưa nói hết thì mấy người đan huyền cũng không nói ra lời. Tại sao nơi này lại có người? đúng mà lại đế, tại sao chỗ này có người vậy? Đan huyền nhìn một loạt người đứng trước mắt, vây bọn họ lại, liền cau mày lại. Tàu kiến không có liên quan, giết đi. Thẩm mặc bọn người yên tuyết hàn liếc nhau, cũng không nói ra lời. Tự tin đến cỡ nào mà lại coi bọn họ là sâu kiến, lại còn muốn giết bọn họ. Ngay sau đó thì mấy người đàn huyền cũng sông xuống, nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Lý huyền thông, ngươi... Lời còn chưa nói hết thì mấy người đàn huyền cũng không thốt ra. Ở bên trong đám người đang quay phát trực tiếp. Giờ phút này đoạn vân đang rất là khó khăn. Đoạn vân, xin hỏi là kiểu tự tin gì mà đã khiến đồng hương của ngươi lại dám xem 19 vị đại đế như sâu kiến vậy? Phóng viên của Lý Gia bỗng nhiên lúc này lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Đến cùng là kiểu tự tin gì, chúng ta cũng rất hiếu kỳ đây. Đám võ giả lúc này càng hỏi nhiều hơn. Người của huyền giới cấp ngươi, có phải tất cả đều tự tin như vậy không? Đoạn vần cũng cạn cả lời. Ta thật không nghĩ, thông cái vụ quay phát trực tiếp này, nếu như không phải là vì cái chứng chỉ ngoại giao, ta sẽ tuyệt đối không đến. Để cho bản đế lên, Lý huyền thông hét lớn một tiếng. Một luồng đế uy phát ra, quyền lực trong cơ thể chấn động. 19 chín đạo ánh sáng phun trà nuốt vào một lần bao phủ toàn bộ các vị đại đế, bọn họ vừa mới đột phá còn chưa bộc lộ được thực lực huyền đế. giây phút này có cơ hội xuất thủ, tất nhiên là đợi cũng không kịp đợi. Lý Huyền Thông còn là cường giả xuất thủ đầu tiên. Thú Ma Đại Đế, người thử nói xem làm sao để dò xét đây? Đan Huyền Thản nhiên nói căn bản chính là không để bọn người Yên Tuyết Hàn vào mắt. Những người còn lại cũng nhìn về phía Thú Ma Đại Đế. trong suy nghĩ của bọn họ thì chỉ cần Lý Huyền Thông vừa ra tay. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị một chiêu đánh chết không thành cận bã. Cũng mà đại đế chẩm mặc, hiện lại ta có nên nói cho các người biết là chả có con mẹ nó bí mật thành thần gì cả hay không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.